Như lúc này đồng thời xuất hiện 15 người quả thực chưa từng có. Bởi vậy các vị đại tu sĩ đều mơ hồ cảm thấy sự tình không đúng. Phần thưởng lớn thường đi theo với nguy hiểm lớn. Ngay lúc tâm thần những tu sĩ không ngừng chuyển động, bỗng nhiên có ba cố khí nguyên cường đại đồng thời tiến đến. Không bao lâu, hai gã trung niên nhân cùng một vị lão giả cùng bay vào đại điện. Hai gã trung niên nhân một người mặc trang phục kiếm sĩ. Phía sau lưng mang hai thanh đại kiếm giao nhau, dung mạo nho nhã, Cách ăn mặc cũng tỏa ra phong độ tri thức rất nồng đậm. Người còn lại mặc quần áo màu đen, khí nguyên trên người hắn rất áp bức người. Trong mắt lại tỏa ra quang mang màu hồng. Tu vi hai người rất cao thâm, đã không phải là 15 vị đại tu sĩ ở đây có thể thám thính ra được. Hai người này là hai đại sư tôn của tiềm long viện hiện nay. Trung niên nhân nho nhà chính là viện thủ kiếm vương mục bách thông còn trung niên nhân mặc quần áo màu đen là ma viện thủy ma tu võ vương hình tướng thiên. Còn lão giả kia chính là đan vương mặc vô danh. Ba người này mặc dù rất ít khi đi lại trên đại lục, thế nhưng danh tiếng lại vô cùng to lớn, không người nào không biết. Mục bách thông nhìn vào 15 đại tu sĩ có mặt nói. Một khắc sau sẽ xuất phát tới tù Ma Cốc tìm kiếm xào Việt hóa Long Giao và Địa Nguyên hỏa đứng hàng thứ năm băng Hàn Linh Hòa. Tất cả các ngươi sẽ do ba bị Đại Tu Sư dẫn đầu tiến vào. Bất quá tù Ma Cốc chính là Thượng Cổ Ma Cảnh. Bên trong hung hiểm vạn phần, một khi vượt qua sinh tử khó đoán, các ngươi có thể lựa chọn rời khỏi. Thế nhưng từ đó không còn tư cách tiến vào thiên viện. Mà người nào nguyện ý tiến vào? Chỉ cần có thể sống sót trở về, lập tức nhận được tư cách tiến vào thiên viện, càng có thể tiến vào thiên tàng các ba ngày ba đêm để tìm cho mình công pháp và bảo bối thích hợp. Bản tôn, hình sư vinh và mặc đan vương cũng sẽ ban thưởng nhất định cho các ngươi, càng sẽ trợ giúp các ngươi quá quan đột phá lên linh hồn giai Khi Mục Bách Thông tuyên bố, 15 vị đại tu sĩ đều không có người nào xuất hiện vẻ do sự, Điều này căn bản không cần phải lựa chọn, tù ma cốc tuy là hung hiểm, thế nhưng lợi ích thật lớn vô cùng mê người, mạo hiểm cũng là đáng giá. Lúc này trên mặt Lâm uyển Nhi cũng hiện lên vẻ hoài niệm, năm đó, khi khiếu đường ca ca tiến vào luyện ngục hành lang gấp khúc cùng với chính mình chia tay, hiện hôm nay chính mình lại muốn đối mặt với thượng cổ ma cánh, nếu như có thể tại trong cốc tìm được thượng cổ truyền tống trận. Đem chính mình đến chỗ khiếu đường ca ca hiện tại thì tốt biết bao nhiêu. Hình hướng thiên và mặc vô danh giới thiệu một ít công việc cần thiết. Phân phát cho mỗi 13 viên đại hồi nguyên đan. Cho dù là khí nguyên tổn hao toàn bộ, sau khi phục dụng đan dược này lập tức có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh cao Chỉ là đại hồi nguyên đan không có công dụng chữa chỉ thư âm ngờ thế. Chỉ cần không phải tổn thương cơ thể. Đều có thể khôi phục lại hoàn toàn khí nguyên Một vị tu sư của tiềm long viện phóng lên một pháp khí phi hành hình phi thuyền Hướng về phía tủ ma cốc bay đi Tủ ma cốc ở phía nam bắc bộ tiềm long viện Không gian bốn phía đều cực kỳ không ổn định Rất nhiều địa phương có thể dùng mắt thường nhìn thấy không gian vặn bèo Những điểm không gian vặn bèo nhìn như không có quy luật này Kỳ thực chính là một kết trận không gian vô cùng khổng lồ Muốn vượt qua được kết trận không gian này, hầu như là chuyện không có khả năng. Bất quá luôn luôn có những người tò mò hoặc lòng tham vô cùng lớn chiến thắng được sự sợ hãi. Trải qua rất nhiều tu luyện giả nếm thử, cuối cùng cũng đưa ra được một số phương pháp vượt qua. Chỉ là vẫn như cũ không có trăm phần trăm nắm chắc. Tù ma cốc một khu vực tương đối hoang vu, cho dù là tu luyện giả cũng không muốn tìm nơi... Thế này. bởi vậy dìa ngoài tù ma cốc quanh năm suốt tháng đều rất yên tĩnh bốn phía bị sương mù mờ ảo bao phủ nhìn qua có vẻ cực kỳ thần bí thế nhưng mấy ngày gần đây bên ngoài cốc đã tụ hợp hàng trăm tu luyện giả những tu luyện giả này phân chia khu vực bên ngoài tù ma cốc những tu luyện giả cũng không tụ tập lại cùng một chỗ mà là lấy đơn vị từng môn phái hoặc là đoàn đội nhỏ tiến hành đóng quân các nơi tựa hồ như đang chờ đợi điều gì đó Trên một đống loạn thạch đang có mấy tu luyện giả trang phục kỳ dị. Thoạt nhìn có vẻ như không phải cùng một môn phái mà là tu luyện giả tán tu. tựa hồ như vừa mới nhận biết kết đoàn đổi không lâu, giữa họ không thấy nói chuyện gì. Các ngươi có nghe nói hay không? Ngoài từ hiên viên Tông Gia, Thập Quốc Minh Thái Vân Tông và Vạn Sơn Đạo Minh âm lá điện cũng có phương pháp vào cốc. Điều này còn cần ngươi nói, từ một tháng trước. Âm la điện đã công bố ra bên ngoài bán truyền tống lệnh bài rồi. 10 vạn nguyên thạch một khối, chỉ cần cung cấp đủ nguyên thạch, muốn bao nhiêu lệnh bài có bấy nhiêu. 10 vạn nguyên thạch mua được chỉ là truyền tống lệnh bài cấp 2 mà thôi. Tỷ lệ toàn không cao, rất có thể bị truyền tống tới nơi nào đó, thậm chí là vào trung tâm vết nứt không gian, lúc đó chỉ có chết mà thôi. 20 vạn nguyên thạch một lệnh bài cấp 1 mới là hàng chính. Có chín thành nắm chắc truyền tống vào trong cốc. Âm lá điện lần này kiếm được một bút tiền tài lớn. Có người nói người mua nhiều không kể xiết. Chỉ hận số lượng lệnh bài thiếu A. A, nói như vậy huynh đệ có mua hay không? Ta sao có thể mua nổi? Đừng nói là lệnh bài cấp 1. Cho dù là lệnh bài cấp 2 ta cũng không thể mua nổi. huống hồ những lệnh bài này đã bị các môn phái lớn tranh giành hết. Còn đến phần chúng ta mua hay sao? Ta và mọi người đều giống nhau, chỉ đến đây để thử vận may mà thôi. Xem xem có thể từ Thái Vân Tông dò xét được thông đạo ngầm tiến vào. Nghe được đoạn đối thoại của hai người này, những tu luyện giả khác ngồi xung quanh đều cười khổ. Những tu luyện giả tán tu như bọn họ có tu vi không kém, không ít người có tu vi đại sư giai trung kỳ. Gia nhập vào một môn phái nào đó không phải là việc khó, chỉ là trời sinh tính thích tự do. Không quen tuân thủ môn quy nghiêm khắc của môn phái. Bất quá, những lúc như thế này cũng thấy được chỗ tốt của môn phái. Cách nơi các tu luyện giả này tụ tập chừng hơn 200 dặm vùng núi đá phía đông bắc. Một thiếu phụ mặc hồng y ngóng nhìn phía trước dày đặc những điểm không gian vạn vèo, đôi lông mày lá liễu thanh tú hơi nhăn lại, nói, Thổ lão quái, ngươi xác định từ nơi này tiến vào sao? Chuyện được phát tại trang web. Audio chương ba trăm ba mươi bảy nhập cốc hạ vừa hạ xuống đất thổ nham lão quái liền lập tức xuất ra nguyên thức tiến vào bên trong khối lam ma thạch có ghi lại phương pháp nhập cốc cùng mô tả sơ qua địa hình sau một hồi xác định thổ nham lão quái liền liếc mắt nhìn sang hồ mỹ nhi bên cạnh nói hẳn là không sai chính là từ chỗ này tiến vào Hồ Mỹ Nhi mặc một bộ quần áo màu hồng nổi bật vô cùng, khiến cho mỗi người nhìn thấy điều hận không thể ôm chặt không rời thân hình yêu kiểu thước tha kia. Từ hiên viên tông một đường bay tới nơi này cần tới 5 ngày 5 đêm, dọc theo đường đi chúng đệ tử mỗi người đều được mở rộng tầm mắt. Bình thường cho dù có cầu thần bái Phật thế nào cũng tuyệt không có khả năng nhìn thấy vị đệ nhất Mỹ nhân trong môn phái này. Nhìn khu vực vô cùng nguy hiểm. Dày đặc vết nứt không gian trước mặt, cho dù đã được xác nhận, hồ Mị Nhi vẫn như cũ cảm thấy không quá yên tâm nói, cửa vào tại chỗ này sao, thổ lão quái ngươi không nhầm lẫn đó chứ, thổ nham lão quái nhìn không được nói, hồ nguyên lão, ta chính là đầu lĩnh, người xung phong trước cũng chính là ta. Cho dù ngươi không tin năng lực phân biệt của Lão Phu thì chí ít cũng phải tin tưởng Lão Phu sẽ không thể đem tính mệnh chính bản thân mình ra nói giỡn. Hồ Mị Nhi mấp máy miệng cũng không có phản bác lại, Nhung trong lòng vẫn thầm nhắc một câu, chỉ sợ chính Lão đang hồ đồ. Đứng kế bên hai vị nguyên Lão còn có một vị Lão giả bạch bào, đối với việc hai người cãi cỏ xem như mắt ngơ tai điếc, trên mặt còn lộ ra một tia hưng phấn. Trong mắt thỉnh thoảng còn lóe lên những tia điện quang nhìn về không gian gãy khúc cách đó hơn trăm trưởng. Lão giả bạch bào này chính là lâm khiếu đường hóa trang thành thiên cực lão nhân, một đường hành trình. Lâm khiếu đường hầu như cũng không nói một câu. Huống chi thổ nham lão quái cùng hồ mị nhi đối với thiên cực lão nhân vốn rất có thành kiến, tự nhiên cũng không thèm liếc mắt để ý đến. Đứng phía sau ba vị nguyên lão là năm vị trưởng lão. Kể cả tuổi tác cùng chức nghiệp đều không quá tương đồng, trong đó có một người lâm khiếu đừng đã từng nhận thức qua là các trưởng lão. Phía sau năm vị trưởng lão còn có hơn 10 vị đệ tử nổi bật một đời trong môn phái. Tất cả đều là nội môn đệ tử, lai lịch không phải tầm thường, không ai không phải là đệ tử nguyên lão, tương lai tràn đầy hứa hẹn. Bất quá vô luận là trưởng lão hay nội môn đệ tử, tại trước mặt các vị nguyên lão mỗi người đều 10 phần cung kính. không dám có nửa điểm mạo phạm, đều thành thành thực thực đứng phía sau ba vị nguyên lão. Thiên cực lão nhi, ngươi có ý kiến gì không? Có hay không nhìn ra được điểm mánh khóe nào? Thổ nham lão quái không quá tình nguyện nói, mặc dù đối với thiên cực lão nhân háo sắc thành tính này rất là khó chịu, thế nhưng sự tình trọng đại, nếu như chỉ chút sơ xuất sợ là tính mệnh tất cả mọi người muốn mất lại nơi đây, Lâm khiếu đường từ lâu đã dùng tới kim mang tuệ nhãn điều tra qua, nơi này thoạt nhìn hung hiểm vô cùng, cũng ẩn giấu điểm huyền cơ, nhìn như vết nứt không gian vô cùng dày đặc nhưng kỳ thực lại có quy luật nhất định. Bởi vậy nơi này xác thực là nơi tốt nhất tiến hành tiến vào. Lão phu mắt vụng về, không nhìn ra được chút gì đặc biệt. Chỉ cần tiến nhập theo chỉ dẫn trên bản đồ hẳn là không sai Lâm khiếu đừng làm bộ qua loa đại khái nói Đúng lúc này, phía xa bỗng nhiên hiện lên một đảo sáng mờ Kèm theo đó là không gian ba động kịch liệt truyền đến Thổ nham lão quái nhìn đảo sáng mờ phía xa Ánh mắt hít lại nói Đám quỷ âm la điện kia cũng đã bắt đầu vào cốc rồi Chúng ta phải nhanh hơn chút mới được Chúng tu luyện giả hiên viên tông trước sau xếp thành một đoàn. Thổ nham lão quái dẫn đầu chậm rãi bay về phía vết nứt không gian dày đặc. Sắc mặt mọi người đều cùng thấp thỏm bất an. Đối với không gian gãy khúc vô cùng e ngại. Phải biết rằng ngay cả địa vương giai nếu bị hút vào bên trong không gian gãy khúc cũng không có nửa phần phương pháp thoát thân. Những vết nứt không gian này cũng không phải là liên tiếp cùng một chỗ. Giữa chúng vẫn xen kẽ tồn tại những khe hở. Thế nhưng vết nứt không gian lại có thể di động. Bởi vậy khe hở cũng sẽ di động theo. Chỉ cần có thể chuẩn xác theo sát những khe hở này liền có thể tiến vào trong cốc. Thổ nham lão quái mở rộng nguyên thức. Cảm thận thăm dò đặc tính vết nứt không gian. So sánh tìm được nơi có đặc tính phù hợp với ghi chép trong lam ma thạch để từ đó nhận định được vị trí chuẩn xác đi qua. Thổ nham lão quái mỗi bước tiến lên đều cực kỳ cẩn thận. Các loại pháp bảo trên người đều được sẵn sàng chuẩn bị, một khi cảm thấy có điều bất thường liền lập tức tiến hành bảo hộ hoặc công kích. Cùng lúc đó, tại phụ cận một đám loạn thạch phía Tây Nam Tù Ma Cốc, âm lá điện đã thiết lập một tòa truyền tống trận, đem tu luyện giả các môn phái có lệnh bài truyền tống đưa vào trong cốc. Mở quỷ trưởng lão, ngươi xem có thể giàn xếp một chút hay không, cho ta một tấm lệnh bài. Một vị lão già mặc đạo bào màu vàng khẩn cầu nói, vẻ mặt âm quỷ trường lão không nhịn được nói, bản môn tổng cộng làm ra 130 năm khối lệnh bài, đại bộ phận đã bán ra ngoài, hiện tại chỉ còn lại 16 cái dùng để bản môn vào cốc, nếu lại đưa cho ngươi lẽ nào muốn cho bản môn không còn để vào cốc hay sao? Lão già cẩn thận nhìn xung quanh một chút, xác định không có người nào chú ý lúc này mới lấy ra một chiếc chìa khóa, sau đó truyền âm nói, Mở quỷ trưởng lão, lão nhân biết ngươi gần đây tại bước trùng quan trọng yếu, cần 100 tinh nguyên thân thể đồng năm đồng nữ, chỉ cần âm quỷ trưởng lão cầm chiếc chìa khóa này đến chân núi Đại Hà Sơn tìm một chút, tới một hòn đá lớn liền dùng tới chìa khóa này, bên trong có lẽ có thứ mà âm quỷ trưởng lão cần. Âm quỷ trưởng lão bí mật đem chìa khóa thu lại, sắc diện vẫn không chút thay đổi, thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn tới lão già kia mà là cẩn thận chú ý bốn phía. Chậm rãi nói, phùng trường lão nếu đã muốn vậy, lão phu đây thực sự còn có thể cấp ra một tấm lệnh bài, chỉ là giá cả có hơi quý hơn một ít. Phùng trường lão thầm mắng to trong lòng nhưng cũng thông suốt, vẫn giữ nguyên nét cười trên mặt, lấy ra một túi căng đầy nói, bên trong này là một chút trung cấp nguyên thạch, còn mong âm quỷ trường lão nhận lấy mà đồng ý. Âm quỷ trường lão không hề đổi sắc mặt tiếp nhận túi, tay cũng đưa qua một khối lệnh bài. Sau đó liền lập tức rời khỏi chỗ phùng trưởng lão. Phùng trưởng lão, có mua được hay không? Một gã thanh niên nam tử mặc võ phục khẩn cấp chạy tới dò hỏi. Phùng trưởng lão gật đầu nói, mua được rồi. Một hồi nữ ngươi liền dùng khối lệnh bài này vào cốc. Sau khi tiến vào trong chúng ta lại dùng ấn ký thạch liên hệ rồi tập hợp. Thanh niên nam tử nâng niu cầm tấm lệnh bài trên tay, nét mặt mừng rỡ khó có thể che giấu được. Là một gã tán tu muốn kiếm được một tấm truyền tống lệnh bài giường như là điều không thể, nếu không phải chính mình trong lúc vô ý tại bên trong một chỗ thượng cổ mộ địa tìm được một ít bảo bối mà nói. Hôm nay quyết không thể mua được từ tay phùng trường lão, âm lá điện tổng cộng thiết chí 3 truyền tống trận cỡ nhỏ. Mỗi lần có thể song song truyền tống 3 người vào cốc, tốc độ ngược lại cũng tính là nhanh. Lần này thu được lệnh bài cùng với bản thân âm la điện còn có 6 đại môn phái Phân biệt là vạn sơn đạo minh với ba đại phái phi tiên môn Thiên hà tông cùng thiên sát môn ba phái còn lại chính là ba đại phái trong thiên võ minh lần lượt là thái võ môn Hợp võ môn cùng thiên lâm tự Thanh niên vừa mới nhận được lệnh bài rất nhanh đã được an bài trên một cổ truyền tống trận Dưới hợp lực thi pháp của mấy vị trưởng lão âm la điện chỉ thấy trước mặt chợt lóe tia sáng, thân thể bỗng nhiên nhẹ bấng. Tiếp theo ngay lúc thân hình thanh niên nam tử bị truyền tống đi, trong nháy mắt trên mặt những vị trưởng lão âm la điện cũng hiện ra một tia châm biếm rất nhỏ. Âm thầm nói, có thể tiến cốc hay không còn phải xem tạo hóa ngươi thế nào. vào cốc rồi sao? thanh niên nam tử thấy cảnh vật trước mắt dần dần rõ ràng, tự nhiên nghĩ như vậy. đúng lúc này. Trên người thanh niên nam tử bỗng nhiên truyền đến một trận đau đớn kịch liệt, vô thức muốn tránh né ai đó, nhưng muốn tránh cũng không được. Cả người phảng phất như rơi vào hàng ngàn hàng vạn lưỡi đau trong một đao trận cuồn cuộn không dứt. Thanh niên nam tử mới chỉ được phút giây vui sướng ngắn ngủi, nhưng trong nháy mắt đã bị vết nứt không gian xé rách thành môn vạn mảnh nhỏ. Khi nội linh cướp đường chạy ra, hầu như chỉ trước mắt đã bị vết nứt không gian hút trở vào, biến mất không thấy nữa. Bản thân thanh niên nam tử có tu vi đại sư Giai Trung Kỳ, nhưng khi đối mặt với vết nứt không gian thì một điểm lực chống đỡ cũng không có, lập tức bị phân thân toái cốt, thần hình cầu diệt. Trong nháy mắt tử vong phủ xuống, thanh niên nam tử mới biết được, chính mình chỉ nhận được một khối lệnh bài cấp 2, mà có thể ngay cả cấp 2 cũng còn không tới. Mỗi một tu luyện giả tại lúc biến mất trên truyền tống trận, có bao nhiêu người tiến vào, có bao nhiêu người không có. Hiện tại chỉ sợ không ai có thể biết tới Bên kia, tại phía tây bắc cũng có một đám tu luyện giả đang tụ tập Nơi này chính là nơi Thái Vân Tông thập quốc minh thiết lập thông đạo Từ lúc hơn một năm trước đây, Thái Vân Tông liền ở đây đào một địa đạo ngầm Ai ngờ tại ngầm sâu này vẫn như cố chứa đầy vết nước không gian Cũng may trong Thái Vân Tông, dị sĩ tài ba không ít Trải qua nhiều lần tra xét cuối cùng cũng tìm được một điểm yếu nhất Lại càng suy đoán được chuẩn xác thời kỳ suy yếu của vết nứt không gian Cứ cách mỗi trăm năm Nơi kết trận ngầm sẽ có một điểm suy yếu trong vòng năm ngày Tại khoảng thời gian này có thể nói thông đạo hoàn toàn được mở ra Bất quá năm ngày qua đi Điểm kết trận suy yếu sẽ tự động đóng lại Thái Vân Tông rõ ràng so với âm la điện rộng lượng hơn không ít Người không thuộc bản phái nếu muốn đi qua thông đạo ngầm này Chỉ cần giao nộp hai vạn nguyên thạch làm lộ phí là có thể được. Chỉ tiếc đầu bên kia thông đạo là một giải đất hoang dã nơi ngoài tù ma cốc. Không chỉ có yêu thú hoành hành, hơn nữa khoảng cách tới trong cốc cực kỳ xa xôi, rất có nguy cơ lạc đường. Bởi vậy giá cả so với âm la điện tuy là rẻ hơn không ít nhưng lại có rất ít người đi qua. Cuối cùng chỉ có ba đại phái khác của thập quốc minh qua đâu phân biệt là quỷ uyên môn. thượng Vũ phủ cùng Khổ Lâm tự, thông đạo ngầm tuy là chật hẹp, miễn cưỡng cũng để cho hai người sóng vai mà đi. Một nhóm tu luyện giả cũng đang nối gót chậm rãi hướng bên trong cốc tiến bước. Thổ Nham lão quái cẩn thận mang theo một chúng đệ tử Hiên Viên tông đi qua từng khe hở giữa các vết nứt không gian, một đường đi coi như là an ổn, không chút sai lầm nhưng tốc độ cũng thật chậm, nửa canh giờ đi qua, ngay cả một phần 10 lộ trình còn chưa có hoàn thành. Càng đi về sau Vết nứt không gian càng dày đặc Tốc độ cũng càng chậm hơn Cứ tiếp như vậy sợ là không có thời gian Một ngày một đêm khó có thể đi qua cho được Thổ nham lão quái ngươi cũng quá chậm Nếu còn tiếp tục như vậy Đợi chúng ta vào được trong cốc chỉ sợ xào huyệt hóa long dao đã sớm bị người ta bưng đi mất Hồ Mỹ Nhi ngước mắt nhìn thông đạo Không thấy đầu cùng liền nôn nóng nói Thổ nham lão quái tính tình vốn là nóng này Từ đầu vì muốn chu toàn nên chỉ dám áp chế tâm tình, từng bước từng bước một tiến về phía trước, nếu không phải đối với những vết nứt không gian dày đặc xung quanh cực kỳ kiêng kỵ nội tâm bị áp chế đã sớm bộc phát ra tới. Lúc này nghe được hồ Mị Nhi quát mắng như vậy, nhất thời ném lam ma thạch cầm trong tay qua, cả giận nói, ngươi muốn thì tới dẫn đường đi. Lâm khiếu đường vẫn theo sau đó, cũng không lên tiếng. Vô luận là có vào cốc hay không đối với hắn mà nói đều không có gì khác nhau. Mục đích chuyến đi lần này với hắn chỉ có hai cái. Một là bảo hộ hồ Mỹ Nhi an toàn. Hai là thuận tiện tìm xem tung tích dung hồn yêu hỏa cùng một vài nguyên liệu cần thiết để trọng tổ thân thể tân Tây Á. Còn kỳ thực những vết nứt không gian dày đặc này tại trong mắt lâm khiếu đường cũng không quá phức tạp. Kim mang tuệ nhãn có thể rõ ràng nhận ra khoảng cách giữa các vết nứt không gian. Thậm chí là những biến hóa nhỏ nhất cũng khó tránh khỏi kim mang tuệ nhãn của Lâm Khiếu Đường. Nhận được Lam Ma Thạch, Hồ Mỹ Nhi đầu tiên là sừng sốt một chút, sau đó lập tức đưa nguyên thức tiến vào tìm tòi nghiên cứu, vừa bắt được nội dung chính lập tức bay tới dẫn đầu đội ngũ nhanh chóng hướng phía trước. Tốc độ dẫn dắt của Hồ Mỹ Nhi rõ ràng so với thổ nham lão quái nhanh hơn rất nhiều, chỉ mới gần nửa canh giờ đã đi được quá nửa lộ trình. Chỉ là một đường đi có không ít đệ tử bị vết nứt không gian ảnh hưởng tạo thành thương tổn nhẹ Ngay cả chính Hồ Mỹ Nhi cũng có hai lần gặp phải nguy hiểm Cũng may vẫn kịp thời thoát khỏi mới không có gây ra hậu quả không thể cứu vãn Hồ Mỹ Nhi cũng không có bởi vì bị thương mà chậm lại tốc độ Ngược lại còn nhanh hơn Thậm chí đem đội ngũ phía sau cách bỏ xa vài chục trượng. Đúng lúc này Bỗng nhiên một đảo bình chướng vô hình nhanh chóng lan tới Hồ Mỹ Nhi đang không chút chuẩn bị. Có muốn tránh cũng không thể tránh được. Một thân ảnh màu trắng bỗng nhiên lao tới. Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới trăm ba mươi 338 Hung hiểm ẩn tàng cảm thấy đạo bình chứng vô hình đang áp tới. Hồ Mị Nhi vội vàng lui lại phía sau. Thế nhưng bình chứng vô hình này thực sự quá lớn. huống chi bốn phía xung quanh đều là vết nứt không gian. Căn bản không có bao nhiêu phạm vi hoạt động. Hồ Mị Nhi cho dù có bản lĩnh thông thiên cũng không thể tránh khỏi. Giờ khắc này trên dung mạo Kiều Diễm đã biến thành vẻ trắng bệch, trong hai mắt càng ngập tràn sự tuyệt vọng. Bỗng nhiên một thân ảnh màu trắng cấp tốc phóng tới, trong nháy mắt lao tới bên người Hồ Mị Nhi. Ngay tại lúc nàng còn chưa kịp phản ứng đã bị một một bàn tay thật lớn bao bọc lại, tiếp đến chỉ cảm thấy thân thể mạnh mẽ di động. trước mắt đã không còn nhận rõ một viên hình cứ xỉ loại vũ khí hình tròn có răng cưa thật lớn cấp tốc bắn ra cùng với đạo bình chứng vô hình kia va chạm cùng một chỗ phanh một tiếng viên hình cứ xỉ căn bản không hề có lực chống đỡ lập tức bị nghiền thành bột phấn tuy rằng viên hình cứ xỉ căn bản không chút nào ngăn cản được bình chứng vô hình do vết nứt không gian đột nhiên hình thành nhưng ít nhiều vẫn giữ được trong thời gian ngắn Chút thời gian này cũng đủ để thân ảnh màu trắng mang theo hồ Mị Nhi thoát đi. Chúng đệ tử hiên viên tông theo phía sau đều toát mồ hôi lạnh. Ai cũng đều nhận biết đại hình ám khí, viên hình cứ sĩ kia chính là một trong những bảo bối của thiên cực lão nhân. uy lực vô cùng, lúc nãy chỉ dưới vài nhát cắt ngọt của vết nứt không gian đã biến thành hư ảo. Có thể thấy được uy lực của vết nứt không gian cường đại đến cỡ nào. Hồ Mị Nhi còn chưa ổn định lại tâm tinh. Kinh hãi nhìn đến chỗ chính mình trước đó đã hoàn toàn bị vết nứt không gian nuốt sạch, một lúc lâu sau Hồ Mỹ Nhi mới phát hiện chính mình đang tựa vào một bờ ngực rắn chắc, giật mình kinh tỉnh, vội nói, đa tài. Hồ Nguyên Lão làm viết cũng không thể quá mức nóng lòng cầu thành A. Một giọng nói già nua bỗng nhiên truyền đến, thanh âm này triệt để đưa Hồ Mỹ Nhi trở về hiện thực. Lúc này nàng mới phát hiện chính mình dĩ nhiên đang tựa vào lồng ngực thiên cực lão nhân, một chút khó chịu đột nhiên nảy sinh trong lòng, càng khó chịu hơn chính là, bản thân dĩ nhiên tựa vào lồng ngực này lại thấy vô cùng thoải mái. Hồ Mị Nhi không đổi sắc mặt đẩy thiên cực lão nhân ra, không nói gì nữa, kế tục lại hướng phía trước bay đi, lúc này trên mặt thổ nham lão quái cũng lóe ra một tia bất định. Cẩn thận xem lại mới thấy tốc độ thiên cực Lão Nhi so với trước đây nhanh hơn không ít. Hơn nửa xuất thủ cực kỳ lưu loát. tựa Hồ Tu Vi có bước tiến lớn. Toàn bộ đội ngũ ngoại trừ Thổ Nham Lão Quái ra. Còn có một gã đệ tử. Trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Từng có một lần giáo huấn Tốc độ dẫn đường của Hồ Mỹ Nhi lúc này đã chậm hơn nhiều. Bất quá so với Thổ Nham Lão Quái lúc đầu vẫn còn nhanh hơn không ít. Một canh giờ sau... Trước mắt bỗng nhiên sáng ngời, thấy vết nứt không gian xung quanh đột nhiên biến mất, đập vào mắt mọi người là một khoảng thiên địa rộng lớn vô cùng. Nước từ trên núi chảy xuống tới mát hoa cỏ, rừng rậm ốc thổ, cùng với thế giới bên ngoài cũng không thấy bao nhiêu khác biệt, thậm chí còn càng tươi đẹp hơn. Thiên địa nguyên khí nơi đây cực kỳ dư thừa, vừa vào bên trong chúng tu luyện giả hiên viên tông nhất thời cảm giác được tinh thần sảng khoái. Phảng phất như tu vi bản thân đang gia tăng không ít. Lâm khiếu đừng nhìn cảnh sắc xung quanh. Trên mặt hiện ra nét tiếu ý. Đây chính là tù ma cốc sao. Thế nào lại cảm giác như đang ở trốn bồng lai tiên cảnh. Hồ Mỹ Nhi lơ đáng nhìn thấy thiên cực lão nhân kia đang lộ ra một nụ cười tươi trẻ. Trong lòng liền nghi hoặc. Hôm nay thiên cực lão nhi như thế nào lại thay đổi tính tình. Tiếu ý kia lại càng không giống như đang giả vờ. tựa hồ đối với nơi đây rất có bộ dáng mê say Một lão sắc quỷ háo sắc thành tính thế nào lại có thể có được tiếu dung tươi trẻ như vậy Hồ nguyên lão, còn suy nghĩ gì Tiếp tục dẫn đường đi thôi Thanh âm thiên cực lão nhân bỗng nhiên vang lên Hồ mị nhi thu hồi vẻ nghi hoặc Lấy ra pháp khí phi hành rồi cấp tốc hướng phía trước bay đi Mọi người phi hành được nửa ngày Rốt cuộc đến được một vùng sơn mạch Vừa nhìn đã thấy trải dài vô tận, sâu trong sơn mạch khí nguyên nồng đậm, có rất nhiều dòng khí nguyên cường đại đang không ngừng chuyển động. Hồ Nguyên Lão, đây chính là tù ma sơn mạch hay sao? Thổ Nham Lão quái hiếu kỳ hỏi. Từ chỉ dẫn trên bản đồ, hẳn chính là nơi đây, sao Việt Hóa Long dao cũng nằm ngay trong một chỗ nào đó tại vùng sơn mạch này? Hồ Mị Nhi rất khẳng định nói. thượng cổ ma cảnh bất quá như thế này thôi sao? Hơn 20 người chúng ta một đường đi tới an ổn, nếu là tìm được nơi tu luyện như này quả thực là mỹ sự a." Thổ Nham lão quái sảng sảng nói. Càng là an tĩnh, phía sau sóng to gió lớn lại càng kịch liệt. Hoặc là bởi vì duyên cớ có được địa đồ nên lộ tuyến của chúng ta mới tương đối an toàn. Còn thực tế sợ là không đơn giản như vậy. Thiên cực lão nhân lo lắng nói. Địa đồ chỉ đánh dấu đến nơi đây là kết thúc. Chỉ là tại phía tây bắc tù Ma Sơn Mạch có đánh dấu một phạm vi rất lớn. Sao Việt Hóa Long Giao hẳn là ở chỗ này rồi. Hồ Mỹ Khi sau khi nói xong liền liếc liếc sang thiên cực lão nhân. Hiển nhiên đối với nhận định trước đó rất là tán thành Nhưng lại nghĩ lời như vậy không thể xuất ra từ miệng người này mới phải Lúc này tại các phiến địa vực trong tù ma cốc bắt đầu có chúng tu luyện giả lần lượt xông vào Hai gã trung niên hán từ mặc võ phục tề tụ cùng một chỗ Khoảng cách vị trí truyền tống của hai người tương đối gần Bởi vậy thông qua ấn ký thạch liền có thể dễ dàng tìm được vị trí đối phương Hai người đều là trường lão thái võ môn trong thiên võ minh Cả hai cùng có tu vi đại sư Giai Hậu Kỳ. Ngắn gọn trao đổi đôi ba câu. Hai người liền chọn một phướng về phía nam rồi bay đi. Bởi thông qua chỉ dẫn của ẩn ký thạch. Phương hướng này chính là nơi có đồng bạn hơn nửa cách hai người một đoạn gần nhất. Hai người vừa bay lên giữa không chung. Đột nhiên một đảo thiên lôi từ trên trời giáng xuống. Cả hai liền vội vàng vận chuyển nội dương. Thi triển ra vũ kỹ mạnh nhất tiến hành đối kháng. Thế nhưng lực lượng của thiên lôi... lấy sức con người làm sao có thể dễ dàng chống lại oanh một tiếng thiên lôi mạnh mẽ nén xuống lập tức cả hai người liền hóa thành cho bụi một trận gió thoảng qua đem đám cho tàn tán đi rất nhanh bốn phía không gian lại khôi phục vẻ tĩnh lặng như ban đầu phảng phất như chưa hề có chuyện gì xảy ra vậy tại tù ma cốc nơi bắc hoang một đám tu luyện giả vừa từ trong địa huyệt đi ra khuôn mặt ai nấy đều mang theo nét vui mừng Hiển nhiên đối với việc thành công tiến vào tù ma cốc rất là vui vẻ Toàn bộ đội ngũ vượt lên trên trăm người Có hơn 10 vị linh hồn dai giả Trong đó dẫn đầu có bốn người phân biệt là thông vân chân nhân của Thái Vân Tông Cực uyên lão ma của quỷ uyên môn Đao vương của thượng võ phủ cùng nhất dương thiện sư của khổ lâm tự Thông vân huynh Phái ta lần này vào cốc chỉ vì muốn tìm kiếm cho tổ sư ra một bộ pháp kỳ sẽ không cùng thái vân tông đồng hành được nữa lúc này đành xin cáo biệt thôi nhất dương thiện sư hai tay chắp hình chữ thập thủ lễ đối với hai phái còn lại cũng không nói gì thêm liền mang theo người trong môn phái hướng lên trời bay đi hai phái khác lần lượt nói lời từ biệt rồi cũng hướng lên trời bay đi thông vân chân nhân nhìn bóng ảnh ba đoàn người trong mắt trượt lóe sáng cũng không có ý định rời đi đợi tới khi xác định ba phái kia đã hoàn toàn đi xa Thông vân chân nhân mới lấy ra một quyển trục làm bằng da thú cũ nát. Sau một hồi cẩn thận kiểm tra lật tay, một tấm bố thất, vải, thật lớn đột nhiên xuất hiện. Hơn 10 vị đệ tử Thái Vân Tông đều đứng lên bố thất. Thông vân chân nhân đứng đầu tiên, niệm động một cái. Tấm bố thất dưới sự điều khiển của hắn lập tức phóng lên cao, hướng phía sâu trong tù ma cốc bay đi. Tại một cốc địa, năm gã tu luyện giả mặc đạo bào màu lam song song phi hành. Trong đó có một nữ đệ tử dung nhan kiều diễm, hoàn toàn nổi bật so với bốn vị nam tu luyện giả đồng hành. Bay được một đoạn, dẫn đầu là một gã trung niên nhân đột nhiên dừng lại, nói, Linh Nguyệt trưởng lão, bốn phía nơi này khí nguyên có chút cổ quái, liệu có ẩn dấu kết trận? Linh Nguyệt tiên tử cẩn thận thăm dò một hồi, nói, nơi này xác thực có ẩn dấu kết trận, nếu tiếp tục tiến lên mười trượng. Chúng ta liền sông vào bên trong. Ba người còn lại đều hiện lên nét mặt quá nguy hiểm. Nếu là thực sự sông lầm vào di lưu kết trận trong thượng cổ ma cảnh. Chỉ sợ là hết còn đường trở ra. Năm người này chính là năm người thiên hà tông được cử đến đây tầm bảo lần này. Do lạc trần tử làm đầu lĩnh dẫn theo bốn vị trưởng lão. Phân biệt là Linh Nguyệt Tiên Tử, Mộc Nhai Tử, Thanh Vân Tử cùng Thái Thủy Thượng Nhân. Nguyên bản lạc trần tử cũng không dự định dẫn linh nguyệt tiên tử đến đây. Bất quá lo lắng đến linh nguyệt tiên tử tinh thông chế phù tạo trận, có thể phân biệt tuyệt đại đa số các loại kết trận, sau cân nhắc lợi hại mới quyết định dẫn theo nàng nhập cốc. Trong số các đại phái, thực lực của thiên hà tông chỉ được tính là một chi yếu nhược, bởi vậy lần này đến đây cũng không phải là muốn cùng các phái khác tranh đoạt các bảo bối trong xào Việt hóa Long Giao. Chỉ thầm nghĩ tại nơi thượng cổ ma cảnh này thử tìm thời vận một phen, nhìn xem có thể hay không tìm được một ít bảo bồi thượng cổ. Bởi vì nhân số vào cốc không nhiều nên Thiên Hà Tông chấp nhận thu mua truyền tống lệnh bài giá đắt. Huống chi vận khí truyền tống cũng không sai, vị trí của cả năm người đều không mấy khác biệt. Hơn nữa địa điểm truyền tống là một mảnh địa vực tương đối an bình thuộc ngoài cốc, ngược lại cũng không có gặp phải cái gì nguy hiểm. sau hồi cân nhắc dưới sự xác nhận cùng dẫn dắt của linh nguyệt tiên tử năm người thuận lợi tránh không đụng tới kết trận ẩn tàng kế tục hướng sâu trong cốc bay đi ngay lúc năm người tưởng chừng như không còn chuyện gì nguy hiểm lạc trần tử bỗng nhiên cảm giác được một trận không gian ba động bất thường hết lớn một tiếng mau mau lui lại phía sau bốn người còn lại không biết xảy ra việc gì thế nhưng nghe được sư thúc nói với thanh âm gấp gáp như vậy Trong lòng liền biết không ổn, lập tức toàn lực thối lui trở lại Nhưng là đã muộn một bước, một đoàn xương mù bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện Phủ lấy toàn bộ năm người, đến ngay cả người đã có tu vi linh hồn dai như lạc trần tử cũng không thể may mắn tránh khỏi Xương trắng tan đi, năm người cũng bị đẩy vào trong một tử sắc điều lung Lòng chim thật lớn, thật lớn Cho dù cả năm người có xử hết các loại pháp bảo công kích thế nhưng vẫn không chút nào tác dụng Hiển nhiên điều lung này có điều kỳ quái Hư không bên ngoài điều lung nhóng động Một gà thanh niên tuấn Mỹ mặc thanh sam quỷ dị xuất hiện Phía sau còn có năm tên tu luyện giả toàn bộ mặc trang phục thuần một màu bạch sắc tựa hồ đều là thủ hạ năm vị tu luyện giả áo trắng có bốn nam một nữ Khuôn mặt mỗi người đều là thượng gia ai Nét mặt còn lé ra một tia cao ngạo Nhìn năm người bên trong điều lung có vẻ cực kỳ thương hại lạc trần tử chúng ta lại gặp nhau không nghĩ tới tại nơi thượng cổ ma cảnh rộng lớn vô cùng như này cũng có thể có được xào sự như này xem ra ta cùng thiên hà tông các ngươi thực đúng là hữu duyên a thanh sam thanh niên nhân cười tủm tìm nói nhìn dáng cười trên khuôn mặt tuấn mỹ linh nguyệt tiên tử lại không khỏi rung động tâm thần những này nhiên lại có thể thấy được trên người một gà thanh niên nam tử như vậy Lạc Trần từ lập tức hồi tưởng lại không lâu về trước tại Đáo Đính Sơn có phát sinh một hồi tranh chấp, có vài tên tu luyện giả ngoại lai đến thiên hà tông quấy dối, lúc đó chính là do vị thanh niên nhân này dẫn đầu, nhớ tới người này. Sắc mặt Lạc Trần từ nhất thời tối sầm xuống, có chút hối hận đã tiến nhập tù ma cốc lần này. Người trước mặt kia thoạt nhìn còn trẻ tuổi, thể nhưng một thân tu vi đã tới linh hồn giai hậu kỳ. Đừng nói là lúc này còn đang bị nhốt trong lồng, Coi như là có được tự do hoạt động thì cũng chẳng khác với bị nhốt giữ bao nhiêu Hắn thế nào cũng vào trong cốc Linh Nguyệt Tiên Tử đối với người này ấn tượng cực kỳ sâu đậm Không khỏi lẩm bẩm nói Tiểu Nương Tử, ngươi thế nào lại không nhớ tới ta sao? Thanh Sam thanh niên nhân thú vị nhìn mấy người trong điểu lung Cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Linh Nguyệt Tiên Tử Không chút kiêng rẻ nhìn thẳng tới đôi song phong cao vút trước ngực nàng nói. Người ngôn ngữ khinh bạc, ánh mắt phóng đãng, một thân khí nguyên quái dị, nhất định là tu luyện giả ma phái đại Hà Quốc. Ám toán thầy trò năm người chúng ta, ngươi là định như thế nào? Một nhai tử phẫn nộ quát, thanh sam thanh niên ngược lại cũng không tức giận, nhún vai nói. Nếu là ma phái tu luyện giả, ngươi nói có gì giáp tâm đây? đơn giản chính là lột da uống máu cướp đoạt hấp thụ linh nguyên dừng một chút thanh sam thanh niên nhân lại đem ánh mắt tập trung tại trên người linh nguyệt tiên tử liếm liếm bên môi quang mang trong mắt chợt lóe nói chiếm đoạt nữ tu cũng có lúc sẽ làm ngươi nghe xong một nhai tử thiếu chút nữa tức khí thổ huyết chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com chương 339, ma nha đàn, thượng, nhìn tù ma sơn mạch rộng lớn trước mắt, lâm khiếu đừng nhíu mày, đối với xào huyệt hóa long giao hắn một điểm cũng không hứng thú chỉ tập trung thả ra mấy trăm đầu tham thị thú tìm kiếm tung tích nguyên hòa, chính bản thân mình cũng phóng ra nguyên thức thăm dò, đã phát hiện ra ba địa điểm có khả năng tồn tại nguyên hòa, nhưng lúc này lâm khiếu đừng lại đang hóa thân thành thiên cực lão nhân nên không tiện mượn cớ thoát thân, Uống chi hồ mị nhi hành sự thoạt nhìn có chút lỗ mãng, Lâm Khiếu Đường tự nhiên càng không thể an tâm bỏ đi cho được. Ngay lúc Lâm Khiếu Đường một đường đi theo vẫn không ngừng tự đánh giá, đột nhiên một tiếng hết thảm vang lên liền đem suy nghĩ của hắn kéo lại. Gã đệ tử Hiên Viên Tông bị một cây đằng điều, tưởng tượng giống như dây leo trong rừng, quấn lại, đằng điều mạnh mẽ vươn ra vô số sợi trường thứ, xúc tu, bắt lấy Tên đệ tử kia còn không biết xảy ra chuyện gì thì tính mệnh đã lập tức ô vô ai tai. Bầu trời tù ma sơn mạch cực kỳ ẩm ướt, khí nguyên bất ổn, hơn nữa mây đen không ngừng kéo tới. Xen lẫn với đó là từng đạo thiểm điện bất chợt, cũng không biết bên trong rốt cuộc ẩn chứa điều gì. Bởi vậy mấy người nguyên lão cùng trường lão hiên viên tông sau khi thương nghị liền quyết định phi hành tại tầng siêu thấp là thỏa đáng nhất. Ai ngờ mới chỉ qua được vài ngọn núi đã liền gặp phải biến cố, tổn thất một gã đệ tử. Mọi người cẩn thận, đây chính là Thứ Đẳng Yêu Thụ. Thổ Nham lão quái vội vàng cảnh báo nói. Lâm Khiếu đừng nhìn từng cái trường thứ như phô thiên cái địa mà đến có vẻ rất là kinh ngạc. Thứ Đẳng Yêu Thụ này là yêu thú cấp 12, nếu lấy thực lực bình phán chí ít cũng tương đương với tu vi linh hồn giai hậu kỳ. Tu luyện giả bình thường gặp phải loại yêu thụ này chỉ có một con đường chết mà thôi Nơi này bất quá mới chỉ là rìa ngoài tù ma sơn mạch liền đã gặp được yêu thú một hệ lợi hại như vậy Nếu là bên trong không biết còn cất giấu hung hiểm giường nào Thực sự khiến người kinh hãi không đành lòng tưởng tượng Thứ đằng yêu thụ có hình thể cực kỳ khổng lồ Bất quá cũng không thể di động được Chỉ có cắm rễ tại chỗ ôm cây đợi thỏ nhưng dễ của nó lại cực kỳ rắc rối phức tạp mỗi cái như một chiếc trường thứ dài lại càng có thể co duỗi dài nhất cũng có thể vươn xa tới trăm trượng thông thường những chiếc rễ dài của thứ đằng yêu thụ đều được ẩn giấu trong những bụi cây rậm rạp một khi khởi xướng công kích sẽ rất nhanh mãnh liệt như những con mãnh dao hung hãn vô cùng khi những chiếc trường thứ hung hãn quét ngang đến chúng tu luyện giả hiên viên tông cấp tốc phản kích từng chiếc trường thứ hung hãn dần dần bị chặt đứt nhưng mà những chiếc trường thứ này phảng phất như bất tận cứ mỗi chiếc bị chặt thì phía sau lại có nhiều hơn một chiếc lao đến bất quá cũng may đội ngũ nhân viên tông lần này tới đây rất cường đại uy lực của tập thể công kích lại càng vượt trội hơn so với cá thể đơn độc thế nên tới cuối cùng những công kích mãnh liệt của thứ đằng yêu thụ cũng bị chặn lại súc sinh này chính là một loại ma Theo lời kể lại có thể so sánh với trăm ngàn quân ma. Phái ta bất quá chỉ có hơn hai mươi người đã khống chế lại được. Xem ra lời đồn vẫn có điểm khuyết đại a Một gã đệ tử thi Pháp chặt đứt hơn mười chiếc thứ đằng hơi đắc ý nói. Đột nhiên, phía dưới rừng rậm truyền đến một trận rung động. Thứ đằng yêu thù, tựa hồ giống như bị chọc giận rồi kịch liệt rung động. Oanh, một tiếng trời rung đất chuyển Tiếp đến... Vô số trường thứ như những làn đạn cấp tốc xạ đến, tốc độ so với tiễn nỏ nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Gã đệ tử vừa mới nói xong còn không biết xảy ra chuyện gì liền cảm thấy trên người nhiều chỗ bị xuyên thủng. cúi đầu vừa nhìn, chỉ thấy toàn thân trên dưới đều là lỗ thủng, rên lên được vài co rồi cả người ngã xuống đất. Trên bầu trời nhất thời truyền đến những tiếng kêu thảm thiết, bởi số lượng mũi tên trường thứ nhiều không kể xiết. Tốc độ lại nhanh vô cùng, bởi vậy nhiều gã đệ tử cơ bản chịu không chống đỡ nổi, huống chi trường thứ lại cực kỳ cứng rắn, những pháp bảo bình thường căn bản không thể tạo nên những thương tổn dù chỉ là bên ngoài, bởi vậy chúng đệ tử hiên viên tông chỉ có thể trở thành những bia ngắm sống mà thôi.